Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mọi người tìm khắp nơi trong công ty không thấy, thế nhưng ở trong ống đựng bút của tôi. Khi nào rơi vào tôi đều không có phát hiện. Vừa thấy được tôi liền lập tức đem vội tới cho anh. Tôi biết cái này đối với anh rất quan trọng. Cô lại nhạy vì tìm được vật bị mất anh quỷ trọng mà vui sướng. Sao? Nguyền hạo sâu xa khó hiểu chớp mắt, thấy cô tươi cười vui vẻ, chìa ra vật lấp lánh nọ. Như là đem vòng cổ dâng đến trước mắt anh Ánh mắt tròn tròn tỏa sáng Thậm chí không có trốn tránh nhìn thẳng vào mắt anh Vừa rồi cô nhất định rất khó chịu Rõ ràng dáng vẻ sắp khóc tới nơi Nhưng lại không có khóc Nguyên hạo lúc này mới nghĩ đến Anh mắng không ít nhân viên đến khóc Cho dù là nhân viên nam Cũng có không ít người bị anh trách Làm cho rơi nước mắt khuất phục của một người đàn ông Nhưng cũng chỉ có cô Hình như cho tới bây giờ anh không thấy qua cô bởi vì bị trách cứ mà khóc. Cô rõ ràng nhìn nhu nhược ngượng ngùng lại cứng cỏi làm cho người ta đau lòng. Phải không? Khéo như vậy à? Anh không có lộ ra thần sắc vui vẻ hoặc là có chút cảm tạ trong lời nói, đưa tay nhận lấy vòng cổ, đồng thời cầm lấy tay cô. Lúc Tương Quân phát hiện chính mình chui đầu vào lưới đã không còn kịp rồi. Giám đốc Nguyên Hạo chăm chú nhìn mặt cô. Nhìn biểu tình biến hóa của cô, từ đầu vui sướng đến cuối cùng phát hiện không thích hợp do dự. Không phải không có phát hiện sự trốn tránh của cô, anh vị thế giận dữ, y như cả tính của anh, nào có khả năng anh không giải quyết vấn đề trốn tránh của cô gái anh muốn. Nếu không phải em tìm được vòng cổ vội vã muốn đưa cho anh, em sẽ vẫn trốn tránh anh, phải không? Nguyên hạo thật không giống Nguyên hạo, vào thời gian làm việc lại nói về việc tư. Tương quân không có trả lời, lại trống ánh mắt chăm chú nhìn của anh. Cô không khỏi đỏ mặt lên, không muốn mở mắt. Này, khó được cô tự động dâng tới cửa. Nguyên hạo nếu còn để cô trốn tránh sẽ không kêu là nguyên hạo. Đương nhiên là đem mặt của cô giữ lại, bức cô nhìn anh. Dựa vào cấp độ ngây ngô của em mà nói. Quả ái muội theo đuổi, trực tiếp xa tay đối với em là anh sai. Nhưng mà anh cam đoan, anh tạm thời sẽ không chạm vào em. Tương Quân nghe vậy ngây ra như phẫu Hoái nghi mình nghe lầm Cái mặt em như vậy là sao Em cho rằng anh chạm vào em Chỉ là tùy tiện chơi đùa sao Em cho là anh là ngựa đực à Em trốn cái gì Anh đang thật lòng đấy Hiện tại là ảo tưởng nghe thấy nhỉ Nguyên hạo làm sao có thể vào Thời gian làm việc nói loại sự tình này Lần đầu tiên Mà thật sự nói đến thì không chỉ là một lần Một đêm kia sau đó Còn có lần thứ hai, lần thứ ba Đây không phải là trọng điểm. Giám đốc, hiện tại là thời gian làm việc. Hiện tại là thời điểm nói loại chuyện này sao? Bằng không, thời điểm em tan tầm, muốn nghe anh nói sao? Em thực đúng giờ là tan tầm rồi. Nói đến cái này, Nguyên Hạo liền tức giận đến nghiến răng, lúc anh vào công ty nhất định sẽ không thấy cô, cô chú ở phòng hồ sơ giả bộ làm việc. Chờ lúc anh tan tầm rời khỏi công ty, cô đã sớm tan tầm rồi. Cô vẫn là cố tình làm gà mẹ ở trên bàn làm việc Giúp anh chuẩn bị đồ ăn, nước trái cây Còn có thuốc, anh ghét nhất Được rồi, không phải thuốc mà là thực phẩm khỏe mạnh quỷ quái Chốn anh, còn quản anh có hay không có ăn cái gì? Em có vấn đề gì sao? Cũng bởi vì hành động của cô mâu thuẫn Làm cho anh không rõ ràng lắm Cô rốt cuộc là thích anh hay là không thích anh? Vấn đề này dày vào anh ba ngày Nghĩ đến cô có khả năng không thích anh Anh liền cảm thấy lo âu Cảm tình tới rất đột nhiên Đối tượng đột nhiên xuất hiện Nguyên hạo giống như là tên nhóc lần đầu tiên yêu đương Cảm thấy chính mình làm cái gì cũng không đúng Nhưng mà Anh thật dễ bị đau bao tử Tiếng nói nho nhỏ của tương quân Vì hành động của chính mình giải thích Nhất là vào thời điểm làm việc Nếu không ăn nải nọ Sẽ càng dễ bị đau Thích một người Sẽ muốn quan tâm đến người đó Vì anh ấy làm một chút chuyện Anh ấy có thể chú ý đến dụng tâm của mình thì tốt Nhưng không phát hiện cũng không có sao Tương quân chưa bao giờ nghĩ tới Có một ngày tình cảm vụng trộm của cô Người không đem cô đặt vào mắt Sẽ phát hiện ra quan tâm của cô Thậm chí thật sự đi đến bên cạnh cô Nắm tay cô Không cho cô thoát đi Anh chăm chú nhìn Biểu hiện vô cùng thô lỗ muốn chiếm hữu Làm cho tương quân cảm thấy cô là cô gái may mắn nhất trên đời Nhưng mà làm sao có thể Nguyên nhân vì thích Cho nên để ý cô Nhưng cô rất rõ ràng Cô không phải dạng mà nguyên hạo hay kết giao Không có khả năng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net